Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Không được thờ ơ trước thảm cảnh của những người đói khác. Phép lạ, hóa bánh ra nhiều, nhắc nhở chúng ta không được thờ ơ trước thảm cảnh của những người đói khác. Nó khuyến khích chúng ta cho họ ăn và chia sẻ cơm bánh với những người túng thiếu. Nói gương Chúa Giêsu, chúng ta phải nhạy cảm với sự nghèo túng của các dân tộc. Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tiên với, với tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật 31 tháng 7 năm 2011 trong sân nhà nghỉ mát Castro Candleford, nhắc lại phúc âm Chúa Nhật thuận lại việc Chúa Giêsu hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo lắng nghe người và để chữa lành khỏi các bệnh tật khác nhau. Đức Thánh Cha nói khi đó. Chúa có cử chỉ khiến chúng ta nhớ tới bí tích thánh thể, người ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát cho dân chúng. Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này như sau, phép lạ hệ tại vì chia sẻ huynh đệ một ít bánh mà được tín thác cho quyền năng của Thiên Chúa, không những chúng đủ cho tất cả mọi người mà còn dư thừa nữa, tới độ. Làm đầy 12 giỏ, Chúa thúc giục các môn đệ để chính các vị phân phát bánh cho đám đông Trong cách thức đó, người dạy dỗ và chuẩn bị các vị cho sứ mạng tông đồ tương lai. Thật thế, các vị phải đem thực phẩm, lời sự sống và bí tích đến cho tất cả mọi người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong dấu chỉ là lùng ấy, việc nhập thể của Thiên Chúa và công trình cứu độ giao hòa nhau. Thật vậy? Chúa Giêsu -xu xuống khỏi thuyền để gặp gỡ con người. Thánh Massimo tuyên tín khẳng định rằng, ngôi lời Thiên Chúa vì tình yêu đối với chúng ta hạ mình hiện diện trong xác thịt, bắt nguồn từ chúng ta và phù hợp với chúng ta, ngoài trừ tội lỗi để trình bày với chúng ta giáo huấn với các lời nói và gương sống phù hợp với chúng ta. Ở đây, Chúa cống hiến cho chúng ta một gương sáng hùng hồn về lòng thương xót đối với dân chúng. Chúng ta nghĩ tới biết bao nhiêu anh em trong những ngày này đang phải khổ đau vì hậu quả của nạn đói kém trong vùng sừng phi châu. Nó trở thành trầm trọng hơn vì chiến tranh và vì thiếu các cơ cấu chắc chắn. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa của việc hóa bánh và cá ra nhiều như sau. chúa kitô chú ý tới nhu cầu vật chất nhưng ngài muốn cho nhiều hơn nữa bởi vì con người luôn luôn đói khát Một cái gì hơn nữa, nó cần một cái gì hơn nữa. trong bánh của Chúa Kitô tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong cuộc gặp gỡ với Ngài chúng ta dưỡng nuôi mình bằng chính Thiên Chúa sống động chúng ta thật sự ăn bánh từ trời các bạn thân mến trong bí tích thánh thể Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành các nhân chứng lòng thương xót của Thiên Chúa với từng anh chị em một như thế nảy sinh chung quanh mồ nhiệm thánh thể việc phục vụ bác ái đối với tha nhân Thánh Inazio đấng sáng lập dòng tên mà giáo hội kính nhớ làm chứng điều này. Thật vậy vì người đã chọn sống bằng cách tìm kiếm Thiên Chúa trong tất cả mọi sự và yêu mến người trong tất cả mọi thụ tạo. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria lời cầu nguyện của chúng ta để mẹ mở rộng con tim chúng ta cho lòng thương xót đối với thai nhân và cho việc chia sẻ huynh đệ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người, rồi ngài chào tín hữu và du khách hành hương bằng các thứ tiếng, pháp, anh, đức, Tây Ban Nha và ý. Bằng tiếng Pháp, ngài nói: Lời Chúa nhắc cho chúng ta biết nước và cơm bánh cần thiết cho mỗi người đến chừng nào, Chúa Giêsu gửi chúng ta về với trách nhiệm của mình. đó là làm tất cả những gì có thể để trợ giúp những người đang đau khổ vì đói khát nhiệm vụ này thật mênh mông trong những ngày nghỉ hè chúng ta đừng quên các anh chị em khác và đừng sợ rộng mở đôi tay và trái tim cho những người đang cần được giúp đỡ chào các tín hữu nói tiếng đức ngài nói điều nuôi sống chúng ta thật sự Và chúng ta cần trong nội tâm là tình yêu và hòa bình. Những điều này chúng ta không thể mua được, nhưng chỉ tiếp nhận như quà tặng. Sự sẵn sàng chấp nhận với món quà lớn lên khi chính chúng ta cho đi, khi chúng ta học cho đi chính mình từng chút một. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, phép lạ, hóa bánh ra nhiều, không cho chúng ta một công thức ít lợi giúp cứu đói. Các dân tộc trên thế giới hay giải quyết vấn đề nạn đói, nhưng nó nhắc chúng ta không được thờ ơ trước thảm cảnh của những người đói khác. Chào các tín hữu, nói tiếng ý, Đức Thánh Cha cầu chúc cho mọi người có một lễ hội trái đào, truyền thống tươi vui và thành công. Lễ này được tổ chức hàng năm với sự cộng tác của giới chức thành phố Giáo xứ và toàn dân trong vùng Castro Candolfo. Và tín hữu cũng thường biểu Đức Thánh Cha mấy giở đào. Vận nạn của dân tộc phải thắp nến cầu nguyện Trong những tháng ngày qua là những vận nạn của dân tộc Việt Nam phải gánh chịu Trước tình trạng những nạn nhân bất công của sự đàn áp ngày càng tăng Trước nguy cơ đất nước bị xâm lăng Rất nhiều người dân yêu nước đã đứng lên đòi quyền tự do dân tộc Tại giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân Cha Tadio Nguyễn Văn Lý Hai tháng Tám Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ sẽ bị xử phúc thẩm. 10 tháng 8 giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ bị xử sơ thẩm. Những con dân Việt Nam yêu nước, đây cũng là thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Thánh lễ diễn ra long trọng, sốt mến và đầy cung kính. Ai đến tham dự lễ cũng hiểu được tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Sự cung kính ấy được dẫn dắt bởi các cha đồng tế hiệp nhất dòng Chúa cứu thế và giáo dân. Thánh lễ thật sự đi vào lòng người và làm cho nhiều người phải thao thức suy nghĩ. Khi Linh Mục chia sẻ lời Chúa, ngoài ra những ngọn nến lung linh huyền diệu cùng với lời nguyện cầu như dẫn đường soi sáng tâm trí con người để tìm cho mình một lối thoát khát vọng và tự do đích thực. anh thanh tùng tham gia thánh lễ cầu nguyện cho biết sự kiện thắp nến cầu nguyện cũng như các thánh lễ do dòng chúa cứu thế việt nam tổ chức cầu nguyện cho dân oan cầu nguyện cho những người con dân đất việt yêu nước thương nội đã anh dũng thể hiện tinh thần của mình nhưng lại bị chính nhà cầm quyền rắp tâm hãm hại những sự kiện này không chỉ thu hút được đồng bào trong nước mà còn thu hút được sự chú ý của đồng bào hải ngoại ở khắp nam châu cùng hiệp thông cùng nhau hướng về đất nước việt nam để cất lên lời kinh nguyện cho đồng bào cho tổ quốc đang lâm nguy cho những người vì yêu nước mà đang phải ngồi tù cụ thể là các diễn đàn các cơ quan ngôn luận quốc tế đã tìm mọi cách để tiếp cận truyền âm truyền hình trực tiếp nhằm truyền tải thông tin và cùng nhau hiệp thông chia sẻ nỗi đau của dân tộc hành động thắp nến thắp đèn được nhiều tôn giáo trong nước chú ý hướng về tâm linh về đấng mà họ thờ phượng để cầu nguyện nhằm khai thông khát vọng những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân và những người yêu nước yêu dân tộc trong những ngày qua họ cố tìm một lối thoát khát vọng tự do đấu tranh cho quyền lợi và bảo vệ dân tộc tất cả những lối thoát ấy Bị một lớp sương khói mù quáng dày đặc của nhà lãnh đạo Được gọi là đảng Cộng sản che lấp Vì mù nên họ không bao giờ thấy Rất nhiều người dân của chính đất nước mình Đã và đang phải sống khổ sở Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Ốm đau không có tiền mua thuốc Xã hội xuống cấp về tất cả mọi mặt, Đạo đức suy đồi, nhân dân lầm than khốn khổ Nước sắp mất, nhà sắp tan Bên cạnh mù đôi mắt Nhà chức trách còn giả vờ điếc đôi tai để rồi dân chúng gồng mình la lớn mà họ không bao giờ nghe thấy kêu xin van nài, không bao giờ nghe tiếng kêu la rên xiết của giới công nhân, lao động. Những người đang sống đang bị hành hạ hàng ngày vì vật giá leo thang với đồng lương chết đói. Những nông dân trực tiếp làm ra của cải lúa gạo nhưng đang bị đe dọa chết đói vì không có ruộng để cày bởi đất đã trở thành sân gôn, khu nghỉ mát. cũng vì cầm nên trước những đe dọa xâm lăng của trung quốc họ không thể hay không dám lên tiếng chống cự mà chỉ dám yêu cầu và van xin để được yên thân như một thuộc địa nô lệ tham dự thánh lễ cầu nguyện cho vận mệnh của dân tộc việt nam cho những người yêu nước bị bắt hại không chỉ có người công giáo mà cả những anh chị em khác tôn giáo Và có cả những công an chìm được giao nhiệm vụ. Thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho những người co nước Việt vì yêu nước mà phải ngồi tù. Một số bạn trẻ đã sử dụng laptop với USB đã truyền âm truyền hình trực tiếp thánh lễ cho những người không thể đến nhà thờ kỳ đồng cùng hiệp thông. Trong đó có nhiều anh chị em ở hải ngoại. Lâm giáo phần Hà Nội tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cha Nguyễn Văn Lý cùng các nạn nhân của bách công. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng, hàng ngàn người đã tới thánh đường để cùng với cha Giacobe Nguyễn Văn Lý, quản hạt Hà Nội dâng lời khẩn xin Thiên Chúa ban bình an, ơn can đảm cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và gia đình trong phiên sử phúc thẩm sắp tới. Có thể nói rằng tại Hà Nội, giáo sứ Hàm Long là một trong những giáo sứ mạnh mẽ và năng động nhất. Nhiều giáo dân Hàm Long luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh cho công lý và hòa bình. Trong các cuộc xuống đường tuần hành chống Trung Quốc gần đây, cùng với các nhân sĩ trí thức, rất nhiều giáo dân Hàm Long đã tích cực tham gia bày tỏ lòng yêu nước trước hiểm họa ngoại xâm. Hình ảnh một giáo sứ cổ kính giữa Hà Thành thắp nến cầu nguyện cho tổ quốc lâm nguy, cho pháp luật được tôn trọng, nhất là cho những người yêu nước đang bị nhà cầm quyền bắt hại, thật đẹp, giúp thức tỉnh lương tâm con người, mang lại niềm tin và hy vọng cho những ai đang gặp cảnh giam truyền. Tổ quốc Việt Nam đang rất cần những tấm lòng và những ngọn nến cháy sáng như vậy để xua đuổi đi bóng đêm của bất công và hận thù. con người, Hà Nội, 30 tháng 7 năm 2011, có khoảng hơn 2000 người tham dự thánh lễ cầu nguyện vào chiều tối thứ bảy vừa qua tại Thái Hà, ý chí cầu nguyện cho quê hương đất nước tránh khỏi hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc, cho Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa bị bắt bỏ tù trong khi đang còn trọng bệnh, cầu nguyện cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào 2 tháng 8 tới đây. Ngoài giáo dân công giáo, thánh lễ quy tụ nhiều gương mặt Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ và bảo vệ tổ quốc như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, gia đình luật sư Nguyễn Văn Đài, thanh niên trẻ biểu tình chống Trung Quốc nhiều lần, Nguyễn Tiến Nam, vân vân Thời tiết Hà Nội vào chiều tối thứ Bảy có mưa do ảnh hưởng của bão, lượng người tham dự thánh lễ thắp nến cầu nguyện vẫn khá đông. Do một số lý do, buổi thắp nến cầu nguyện lần này chỉ có mặt của bà Cù Thị Xuân Bích, em gái tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Thánh lễ cầu nguyện này có 10 linh mục dòng chúa cứu thế tại Thái Hà Đồng Tế. Linh mục bề trên tu viện Matthew Nguyễn Khởi Phụng chủ lễ và giảng huấn. Trong phần giảng lễ, linh mục bề trên nói những bất công và bất nhân xung quanh đang xảy ra trong xã hội. Nhìn từ câu chuyện trong bài tin mừng của Thánh lễ chủ Nhật 18 thường niên năm A kế lại sự can đảm của Doan Tẩy giả đã lên tiếng trước những bất công nhưng cuối cùng đã bị chém đầu. Cha Phụng cũng dựa trên những điều căn bản trong giáo luật học thuyết xã hội công giáo mà khẳng định các quyền căn bản và nhân phẩm của con người cần phải được tôn trọng một cách tuyệt đối trong mọi định chế xã hội chao phụng nhắc nhở đến cha lý blogger điếu cày và tiến sĩ luật cù huy hà vũ với một dáng dấp sự can đảm của doan tẩy giả cuối cùng ngài khẳng định việc cầu nguyện luôn nhắm đến mục đích cuối cùng là yêu thương và tôn trọng con người kết thúc thánh lễ hàng ngàn ngọn đuốc được đốt lên ý cầu nguyện cho quê hương đất nước được hưng thịnh bình an cầu cho các vị lãnh đạo quốc gia được sáng suốt cầu cho xã hội việt nam không còn bách công và bách nhân Trong khi đốt nến cầu nguyện, nhiều giáo dân và cả lương dân căng một băng rôn bày tỏ tâm nguyện cầu nguyện với nội dung cho quê hương đất nước và những người con đang bị chà đạp nhân phẩm. Giáo sứ Thái Hà được coi như một nơi thắp nến thường xuyên cầu nguyện cho nhiều vấn đề liên quan đến đất nước và xã hội, lên án những bất công đang hiện hữu. Trong một diễn biến khác, một số linh mục Thái Hà cũng đã ký kiến nghị mong muốn được đến dự phiên tòa phúc thẩm của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. số tôn giáo được phục hồi. Tin từ Islamabad, chính phủ Islamabad có ý định tái lập bộ các nhóm thiểu số tôn giáo nhằm bảo vệ các nhóm thiểu số này bị bãi bỏ gần đây trong một khuôn khổ liên bang về cải cách hiến pháp Pakistan. Bộ này đã được cầm đầu bởi ông Jabbar Bahati Ông đã bị ám sát bởi một nhóm cực đoan hồi tháng 3 vừa qua, sẽ được gọi là Bộ Hòa Hợp Quốc gia, và sẽ được giao phó cho chính trị gia công giáo Akram Gilles gặp gỡ một nhóm người trẻ tuổi. Nhà lập pháp này đã yêu cầu các thế hệ mới hãy có các nỗ lực hơn trong việc xây dựng một thế giới hòa bình. Trong những ngày gần đây, chính phủ Pakistan đã thông qua việc thành lập bộ ba khác nhau, bộ hòa hợp quốc gia, bộ nguồn nhân lực và phát triển, bộ đào tạo chuyên nghiệp và kỹ thuật. Quyết định này dường như có liên quan đến các cuộc phản đối của bộ trưởng, khi họ không còn quyền hạn sau cải cách gần đây để thúc đẩy phi tập trung hóa. Đặc biệt, bộ hòa hợp quốc gia sẽ được hưởng lợi từ sáu bộ khác và sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình, khoan dung và tình đoàn kết hơn trong xã hội, Đặc biệt chú ý đến đối thoại liên tôn Trong những ngày gần đây Tân Bộ trưởng Liên bang Công giáo Của Đảng Ôn Hòa Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Đã gặp một nhóm thanh niên Ở Khanspur, Bùi Nha, Và ông kêu gọi họ có cam kết Lớn hơn và vai trò tích cực hơn Trong việc tạo ra một xã hội Tốt hơn Ông Akramjil kêu gọi các thế hệ Hãy trở nên người cổ vũ hòa bình Sự khoan dung vào làm việc Cho sự hòa hợp Và đối thoại liên tôn trong các trường học Ông kết luận Chính phủ và xã hội dân sự Phải đóng một vai trò hàng đầu Trong việc thúc đẩy sự hòa hợp Và tôn trọng lẫn nhau Giữa tất cả tôn giáo Nếu ngày nào ngày quên còn giây, Chúa cho con Chút trong Chúa đi qua, gặp qua hay trong gian. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trên